Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp uh, trên kênh Youtube truyện ma Quảng và các nền tảng Quảng Tốn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Thần nhanh màu đỏ, tác giả Nghị Hách. Uh, tôi đang nghe đồn rằng là cụ Nghị đang tiếp tục đẩy nhanh tốc độ của giấc mơ đá đỏ phần tiếp theo, không biết là có kịp Tết hay không. Tuy nhiên rằng là cụ Nghị vẫn cứ muốn mong muốn rằng là cố gắng để kịp trước Tết, còn nếu như không kịp trước Tết thì ra Tết. Đầu xuân năm mới mình cũng vui vẻ nha. Các bạn hãy ủng hộ cụ Nghị Hách, ủng hộ A Tuấn để tranh chức của Nghị Hách sẽ lên Tránh tổng, Tránh tổng Nghị Hách, còn mình, nếu mà cái ghế lý trưởng nó còn trống thì mình sẽ tranh chức lý trưởng Tuấn để thoát khỏi cái chân chương tuần Tuấn. Mong rằng anh em hãy ấn mạnh vào nút like và nút chia sẻ để ủng hộ cụ Nghị lên Tránh tổng ạ ủng hộ Trương Tuần Tuấn để lên được Lý Trường Tuấn. Các bạn uh, có thể ấn vào follow kênh Truyện ma Quảng An Tuấn được livestream vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày và ấn follow kênh Quảng An Tuấn Live được công chiếu đọc truyện dài vào lúc 19 giờ 15 phút mỗi ngày. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Thần Anh Mỏ Đỏ. Tác giả Nghi Hách Lần này lão đỉnh sau khi đã chứng kiến toàn bộ tài phép của thầy Đã hoàn toàn tin tưởng vào ông thầy này Một chút nghi kỵ cuối cùng trong lòng Đã hoàn toàn sụp đổ Không còn dám ý kiến gì nữa Lão đỉnh còn thế thì huống chi là những bà vợ của lão Thậm chí là đám kẻ ăn người ở Ai ai cũng nhìn ông thầy bằng ánh mắt kính phục Bởi vì không biết ông này là ai từ đâu tới Thế nhưng mà ông đọc vanh vách Tất cả mọi chuyện trong nhà ngoài ngõ Thì cho dù là không tin Rồi cũng phải tin Ông này dễ thường là thánh Chứ chẳng phải là người nữa Lý trưởng nói với ông thầy Giọng điệu cũng đã trở nên chân thành à, thầy, à, thầy quả tình là giỏi quá Tôi à, kính phục thầy Thầy đúng là cao nhân Có gì mà không nên không phải xin à, Xin thầy Thầy xin bỏ qua cho. già dạ, dạ. Những ngày trước tôi có chút khiêm nhã chưa đúng được. Thu thực với thầy tôi ban đầu cũng không tìm được mấy cái chuyện đấy đâu. Nhưng này đã tận mặt chứng kiến rồi. Nếu, nếu có thể tôi xin thầy ở lại giúp gia đình tôi. Hết bao nhiêu tôi cũng chịu. Miễn sao thầy hóa giải được cái sát cục này. Tôi xin lấy danh dự ra đảm bảo. Thầy chỉ cần nói ra thì bất kỳ đồ gì tôi cũng sẽ làm cho thầy. Lão Đinh Văn Định nói xong câu ấy thì đứng dậy chắp tay cúi gặp người. Động tác của Lão không giống như là xã giao mà là cúi sâu lắm, cúi kính phục. Có điều cái cúi đầu này có vẻ hơi gượng gạo. Bởi ở làng mạn này, Lão Đình và dòng họ Đinh này đúng là ở trên đỉnh cao. Tuy nhiên đây là một cái cúi đầu của kẻ đã từng quen ra lệnh quen trèo lên đầu lên cổ người ta. Hiện tại ở trước mặt có một thứ gì đó không thể nào dẫm lên được Đâm ra nó mới mất tự nhiên như vậy Bốn bà vợ ở phía sau cũng đồng loạt người bưng trà Người thì chấm nước mắt Kẻ thì rôn dày Chưa bao giờ ở trong cái nhà này Người ta thấy có một người ngoài họ đinh Mà lại khiến cho lão đỉnh hạ mình như thế Bao nhiêu năm qua bản thân họ Những kẻ ăn người ở trong nhà Luôn luôn bị áp lực Mấy mụ vợ nhìn nhau Thì Thảo đúng là nhà mình vẫn còn phúc Tự nhiên thuất, xuất hiện thầy cao tay giúp đỡ Chứ nếu không thì chả biết đường nào mà lăn Lại chả thấy còn gì Nói với cụ nhà mình bao lần rồi chả nghe Làm gì thì làm Cũng phải tín tâm Có thở có thiêng Có kiêng có rẻ À, à có Có kiêng Có, có kiêng có, có khem à, Có Đại khái là như thế đấy các cô các ạ Trong đầu những người vợ ai cũng hiện lên những suy nghĩ khác lạ. Những suy nghĩ đầu tiên đó chính là bằng được phải kiếm được một đứa con trai không để rằn mặt những người khác. Bây giờ chỉ cần có một đứa con trai thì nhất định quyền lực của cô trong gia tộc nhà họ Đinh sẽ được củng cố. Bản thân Lão Đỉnh là người có quyền, có tiền, tính khí rất gia trưởng. Lão thì cứ nhất nhất là phải có con trai. Ông thầy không nhận lễ ngay Đưa tay đỡ nhẹ một cái Giọng của ông vẫn đều đều Kìa Cụ Lý không cần phải đa lễ quá Tôi làm là vì hữu duyên Cũng là vì bà Quý Ở trên tỉnh nhờ Và lại Tôi làm Cái việc này cũng không phải Là vì tiền Nếu không mà xử lý sớm đi Để lâu Nó không phải chỉ là việc vặt đâu Nếu muốn chấm dứt cái việc này Thì tôi có một cách Chẳng những làm cho nhà cụ Mà toàn thể dòng họ đinh nhà cụ Có thể phát dương quang đại được đấy <cười> Câu nói ấy khiến cho Lão Đình giật mình Lão ngẩn lên Nhìn thầy bằng ánh mắt rò xét Ý thầy là Ông thầy không đáp thẳng Cầm chén trà nhấp một ngụm Rồi mới chậm rãi Ở trong nhà cụ lý Những cái tôi xử ba ngày qua Nó chỉ là cái phần nổi thai mất Châu ốm người bị nhập Thậm chí là các con sinh ra nó không được bình thường Ấy mới chỉ là dấu hiệu thôi Nhưng dấu hiệu thì bao giờ Cũng chỉ là báo trước Chứ chữa phải là căn nguyên Vậy căn nguyên ở đâu? Lần này không chỉ Láo đình hỏi Mà cả mấy bà vợ cũng đồng loạt nhìn sang Giác nhà rộng thanh thang bỗng chốc trở nên nặng nề. Ai cũng chăm chú theo dõi. Nhất cử nhất động của thầy không chớp mắt. Ông thầy đặt chén trà xuống. Ngón tay gõ lạch cả lạch cạch lên sập gỗ. Ông đưa mắt nhìn quanh gian chính. Tôi hỏi khi không phải chứ... Cụ Lý Đình ở nhà này bao năm rồi nhỉ? À, để tôi đếm, đếm xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 35... À, dạ... Bấm thầy là bốn chục năm ạ Thế là cái nhà này dựng từ thời ông cụ thân sinh À dạ bấm thầy phải Ông thầy đứng dậy chắp tay sau đít chậm rái đi từng bước trên nền gạch đỏ Mỗi bước đi của ông thầy rất nhẹ Nhưng lại làm cho cả nhà lão lý đỉnh phải nín thở Được một vòng ông thầy quay lại Nhà này thế đất không xấu Mọi thứ là đều tốt đẹp cả Nhưng mà nhà là Dương Trạch Dương Trạch chỉ được tính ra là hưởng cái phúc trước mắt Muốn về lâu về dài Muốn con cháu đời sau không đứt gánh Phải nhìn xuống âm phần Đoạn ông thầy hỏi sinh thần bát tự của Lão Đình Sau khi ngồi tính toán chiêm nghiệm một lát Ông thầy gật gù Chính xác âm phần nhà cụ Lý đang có vấn đề đấy Câu này làm cho Lão Lý Đỉnh nín thở, âm phần ấy là nói đến mồ mạ. Thứ mà bấy lâu nay, Lão vẫn luôn cứ canh cánh ở trong lòng, nhưng chưa bao giờ giải quyết được. Số là nhà Lão có ngôi mộ tổ, bao nhiêu năm qua người ta đồn thổi ấy là mộ kết. Chả biết thực hư như thế nào, nhưng từ thời ông cụ thân sinh của Lão Đỉnh đã từng dặn dò, nhất nhất là không được đụng đến ngôi mộ đó. Ngôi mộ này thì có từ lâu rồi, không biết có phải là được chôn đúng vào long mạch hay không, mà nó đùn lên thành đống to lắm. Sau đó thì những người con cháu trong nhà quay đá xung quanh. Đi xem thầy thì họ cũng chỉ bảo ngôi mộ này được táng vào long mạch là mộ kết cho nên con cháu đừng có dại mà đụng vào. Thế nhưng lúc này đây, ông thầy lại nói ngược lại như thế thì lão Lý Đình không hiểu. Ý thầy là ạ tổ tiên nhà tôi có vấn đề à, thầy ông thầy quay lại nhìn lão Lý Đỉnh thấp rộngng theo tôi suy luận và nhìn ra là như vậy có vấn đề ở đây có nhiều nghĩa lắm à, cụ ly cứ tưởng tượng thế này nhá cái long mạch nó giống như là mạch máu của con người á Nếu mà mồ mạ ra tiên nhà ai được đặt đúng vào vị trí này thì con cháu trong nhà nó sẽ thịnh vượng nhưng vì nhiều lý do Cái mạch máu đó nó bị nghẽn, bị tắc. Lão Lý đỉnh, nuốt khan một cờ cái. Mộ tổ nhà tôi bao năm nay vẫn yên ổn. Người ta còn bảo là mộ kết cái kia. Làm, Làm sao? sao? Lão nhìn ông thầy bằng ánh mắt nghi ngờ. Bởi vì chuyện này là chuyện vô cùng hệ trọng. Nếu không có vấn đề này, thì chẳng ai tự nhiên lại giao mộ tổ, giao sự yên ổn thịnh suy của cả một dòng họ cho thầy. Không ổn đâu Cụ Lý ạ. Ông thầy nói hết sức dứt khoát. Bước đến góc nhà lấy cái la bàn cổ bằng đồng. Một lần nữa đi soi khắp cả nhà. Sau đó thầy chỉ chỉ. Cụ Lý có để ý không? Mấy năm gần đây á. Nhà cụ càng giàu thì người trong nhà càng khó giữ. Con cái cũng sinh nhiều đấy. Nhưng nuôi lớn trả được bao nhiêu. Phúc đến nhanh. Hòa cũng đến sớm. <cười> lão đỉnh im lặng. Mấy người vợ cũng nhìn nhau. Ánh mắt đều lộ vẻ hoang mang. Đúng những lời này của lão thầy. Nói vô cùng chính xác. Tuy nhiên bản thân. Lão đỉnh không muốn thừa nhận. Hoặc là giả như lão cố tình phớt lờ đi. Trong hơn chục đứa con. Quả thực là. Chết non đã mấy. Đứa sống sót thì ốm đau bệnh tật triền miên. Có đứa thì tính tình quái gỡ. Lão trước giờ vẫn luôn đổ cho số phận, cho bệnh tật, chứ chưa bao giờ dám nghĩ nhiều. Ông thầy nhìn nét mặt lão, biết mình đã nói đúng, liền tiếp tục tỏ ra. Mộ tổ nhà cụ hiện tại đặt ở nơi cũng có thể coi là long mạch. Tuy nhiên nó ăn phúc nhanh nhưng không giữ được phúc lâu. Giống như là người ta ăn cái thứ kích thích vào. ấy Khỏe thì nhất thời đấy, nhưng lại suy cũng nhanh cũng tợt. Mà suy thì nó không suy một người, một đời, mà nó suy đến cả họ. Thầy ơi, à, có cách nào hóa giải không thầy? Lần này là một người vợ trẻ cũng tiến lên run run, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình. Ông thầy không nhìn cô ta mà nhìn thẳng vào lão đỉnh. Có, nhưng nó không đơn giản. Và cũng không phải là ai tôi cũng dám nhận. Thầy ơi, thầy cứ nói. Bao nhiêu tiền tôi cũng lo. Vấn đề không phải là tiền. Bởi việc này có liên quan đến âm đức cả một dòng họ. Tôi làm thì làm được. Có điều nó cũng ảnh hưởng đến phúc phận của tôi. Nếu mà sai, tôi cũng bị ảnh hưởng của. Không cẩn thận là tôi cũng sẽ... Thầy cứ đùa. Thầy nhìn ra được vấn đề. Giải quyết được vấn đề thầy cũng làm. Thầy chỉ cần cho tôi một con số Hoặc là thầy có nguyện vọng gì Thầy cứ bảo tôi lo Bây giờ thầy nói thế thì khác gì là thầy đem con bò chợ Hay hay là thầy có ý khác Không khí trong nhà dường như trùng xuống Ai cũng nhìn ông thầy Tuy nhiên ánh nhìn không phải là vẻ nghi ngờ Mà là sự chờ mong Ông thầy này cũng vô cùng khéo léo Khi biết dẫn dắt cho cả nhà Lão Lý Đỉnh hồi hộp <cười> Được nếu như Cụ Lý tin tưởng tôi Tôi sẽ giúp cụ tìm lại long mạch thực sự của ngôi làng này. Rồi di rời mộ cụ tổ nhà cụ về đó. Đặt lại đúng giờ, đúng thế, đúng huyệt. Khi đó không chỉ là giàu có. Mà không khéo còn đứng đầu cả thiên hạ. Tôi nói thậm chí cả dòng họ đinh nhà cụ có thể phát dương quang đại. Rồi còn nhiều hơn thế nhiều. Câu nói khiến cho lão đỉnh cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tim lão đập mạch. Cả đời lão tham lam làm vô số việc ác Nhưng chưa bao giờ có ai nói với lão những lời như vậy Nhưng cái ra phải trả là gì? Ông thầy nhìn lão rất lâu Trong mắt lé lên một tia khác lạ Rất nhanh ông thu lại tia nhìn đó Cái ra phải trả trước mắt không phải là bằng tiền Cũng chẳng phải là bằng mạng Thứ tôi cần ở cụ lúc này chỉ có ba điều thầy Thầy cứ nói đi Thứ nhất từ dậy trở đi, mọi việc liên quan đến mồ mả lễ bái cúng kiến của dòng họ đinh thì tôi sẽ là người quyết định. Không ai được tự ý mời thầy khác, cũng không được hỏi ý kiến bên ngoài. Lão Lý Đỉnh to mày suy nghĩ một lát, thấy chuyện này cũng đơn giản, liền gật đầu. Thứ hai, trong vòng 49 ngày tới, nhà cụ không được sát sinh lớn, trô bò lợn gà cũng nên hạn chế. Có việc lớn bắt buộc phải báo với tôi để tôi còn liệu. Ờ, cái này, cái này cũng được. Thứ ba, ông thầy dừng lại một nhịp, gian nhà im phong phắc, chỉ nghe tiếng thở của mấy người đàn bà. Ông ta liếc mắt, nhìn một lượt mấy người vợ của Lão Đỉnh Thứ ba là cái chuyện khó đó. Từ dây trở đi những chuyện trong nhà của cụ Lý Nhất là chuyện qua lại với các bà Phải dừng thôi Nếu muốn dòng họ đinh này không bị tuyệt tử tuyệt tôn Thì tuyệt đối không được mưu hại lẫn nhau Không được dùng thuốc Không được động đến bùa bả Nếu không tôi có giỏi đến mấy Thì cũng không cứu nổi Câu này như nói đúng vào tim đen của mấy mụ vợ Có người mặt cắt không còn giọt máu Có người thì cúi gầm Nhưng không ai dám cãi Bởi vì bản thân họ cũng thừa hiểu Những gì đang diễn ra ở trong nhà Lão đỉnh cũng biết đấy Có điều lão nói nhiều rồi cơ mà mấy mụ vợ Lúc có mặt lão thì bình thường Nhưng vắng mặt lão thì lại khác Cái lão cần là một thằng con trai Chứ con gái đối với lão Thì giống như là bầy vịt rời Đến lúc nuôi lớn là chúng nó vỗ cánh Phành phạch mà bay đi Lão nhìn qua bốn bà vợ rồi gặt đầu Thầy yên tâm, tôi sẽ quản. Ông thầy nhìn phản ứng ấy, trong lòng đã biết mình nắm được gốc rễ của vấn đề. Tôi không nói suông, 3 ngày nữa tôi sẽ xử lý hai việc trong nhà của cụ trước, để cụ Lý và mọi người tận mắt nhìn, sau đó mới tính đến chuyện lớn hơn là mồ tổ. Lão đình liền ngẩn ra, việc việc gì mà những hai việc? Tôi tưởng thầy làm đâu vào đấy cả rồi. <cười> Cụ Lý nhầm rồi, mấy việc kia chỉ là việc còn con như cái bóng tay thôi. Hai việc mà tôi sẽ làm nó khiến cho Cụ Lý và các bà đây phải mừng hơn nhiều. Ông thầy vừa nói, vừa nhìn bốn người vợ của Lão Đỉnh nhìn thẳng vào người vợ thứ ba. Việc đầu tiên là tôi xin báo cho Cụ Lý một tên mừng Trong bốn người vợ của Cụ Lý đã có hai người đầu thai. Có điều thai yếu, nếu không xử lý thì nó lại giống như những lần trước. Nếu làm đúng cách thì giữ được. Nó sẽ là đứa con đầu tiên được sinh ra trọn vẹn trong mấy năm gần đây của dòng hòa đinh. Câu nói như cục đá, thả xuống mặt nước phẳng lặng. Không khí trong nhà lập tức thay đổi. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng ánh mắt thì không giấu nổi vẻ khẩn trương. Đặc biệt là bà vợ ba. Thầy, thầy có chắc không? Một bà vợ hỏi, giọng gần như thì thào. Chắc. Có điều cũng năm nay thì chỉ giữ được một mà thôi. Câu nói khiến cho mấy người vợ nhìn nhau, trong mắt lại giấy lên những toan tính. Ông thầy như không để ý mà tiếp. Tôi nói trước là nếu trong lúc tôi làm lễ, có người động tay động chân thì hậu quả không chỉ rơi vào người đó. Mà nó phản lại thì đừng có trách tôi không cảnh báo trước. Đi. Lão Lý Đình quát, nghe chưa? Các bà cũng đừng tưởng là tôi không biết gì nhá. Người ta bảo là phúc đức tại mẫu. Các bà cứ như thế thì làm sao mà tụ được. Tôi là tôi cảnh cáo các bà đấy. Còn phát sinh một lần nữa thì đừng có trách. Tôi đuổi là tôi đuổi thằng cổ đấy. Vợ của nhà họ đinh này không thiếu. Liệu mà bảo nhau làm thế nào thì làm. Mấy người vợ lên cúi gặp mặt không ai dám nói năng gì nữa. Ba ngày sau, ông thầy là một đàn nhỏ ở trong hậu viện Cũng không quá phô trương bảy vẽ Chỉ có một bát nước gạo, một cành dâu, một bát cho nhang, vài đồng tiền cổ Một nắm chỉ đỏ cùng với một ít hình nhân xanh đỏ tím vàng Ông ta gọi từng người vào riêng Sau đó thì mỗi người phải đặt tay lên bát nước gạo hòa cùng cho nhang Rồi họ đọc to, tên họ ngày tháng năm sinh Chẳng biết ông thầy nói gì Nhưng lúc họ bước ra ngoài Thì mặt mày tái mét Không ai nói một lời Đến lượt bà vợ thứ ba Mới vào chưa đầy nửa nén nhang Thì bên trong nhà có tiếng khóc dấm dứt Gia nhân hoảng hốt định sông vào Thì thầy quát Không ai được phép vào đây Đứng ở ngoài đó Một lát sau Ông thầy bước ra tay cầm sợi chỉ đỏ Đã thấm nước Cái thai này không giữ được Nghiệp Nghiệp nặng lắm Ai này đều tái mặt Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Duy nhất Chỉ có ông thầy cùng với Cụ Lý Và người vợ thứ ba Thế thôi Người vợ rưng rưng ôm mặt khóc Cuối cùng Ông thầy gọi bà Tư vào Lần này rất lâu dễ phải hơn một tuần trà Ở bên ngoài, lão đỉnh đứng ngồi không yên, cứ thỉnh thoảng lại giòm giòm. Đối với lão thì người vợ tư này là người làm cho lão mê mệt nhất. Kém lão hơn hai chục tuổi, vừa trẻ vừa đẹp. Đêm nào lão cũng gọi vào. Nói không hoa, lão đỉnh ở cái nhà này nó giống như là ông vua ấy. Khi ông thầy bước ra, nét mặt ông có chút mệt mỏi. Giữ được. Nhưng từ gian dậy trở đi là bà ấy phải ở riêng. Cụ lý tuyệt đối không được tiếp xúc với bà ấy. Hoặc là bất kỳ bà nào trong nhà Trong vòng 3 tháng Cô Ly phải nhớ lời tôi dặn đấy Nếu mà làm được như thế Thì tôi xin chúc mừng cô Nó sẽ là con trai Lão Lý Đình nghe thế thì mừng lắm Toàn thân lão đảo như người say rượu Cũng không biết phải nói thế nào để diễn tả cảm xúc của Lão lúc này Ở đây có lẽ buồn nhất chính là ba người vợ còn lại Có điều Lão Đình và ông thầy đã cảnh báo Cho nên không ai dám ý kiến ấy có. Ông thầy nhìn những bà vợ kia. Tôi cũng biết tâm tư trong mắt của các bà. Nếu các bà muốn được như bà Tư, chuyện này nó cũng đơn giản. Thời gian và tâm cơ suy nghĩ để tìm cách triệt hạ nhau. Thay vào đó thì mình là mới mình lên. Đàn bà, thầy à, nên đánh phấn. Chứ đừng có nên đánh ghen. Tâm lý phải thoải mái vui vẻ, lúc ấy thụ thai mới dễ. Đứa bé trong bụng no mới khỏe mạnh Chờ lúc nào cũng dùng tâm cơ thủ đoạn mà hãm hại nhau, hơi sức đâu mà nghĩ đến việc khác. Tâm lý không thông, vác bình tông không nổi. Tôi chỉ nói như vậy thôi, còn đâu thì tùy các bạn. Nghe vậy cả bốn bà vợ đều nhìn nhau, đồng loạt cúi đầu. Có lẽ họ hiểu được ẩn ý sau lời của ông thầy. Lão Lý Đình thì càng thêm tin tưởng lời của ông thầy hơn nữa, coi ông như là thánh sống. Trong đầu của những bà vợ cũng gieo hy vọng. Quả nhiên đúng như lời thầy nói, người vợ thứ tư của Lý Đình có thai thật, không ra máu như mọi lần. Bình thường những lần xảy trước chỉ vài tuần thôi là không thể nào giữ được, nhưng lần này đã khác hẳn. 3 tháng qua cái thai vẫn yên Cho đến khi thầy lang bắt mạch xác nhận là cái thai ổn và phát triển bình thường Trong nhà họ Đinh coi ông thầy như là ân nhân cứu mạng Đặc biệt là Lão Đỉnh Mời luôn cả ông thầy ở lại nhà mình Việc thứ hai là ông thầy phát hiện dưới cái giếng khơi của nhà Lý Đỉnh có dấu vàng Cũng không biết vì sao ông lại phát hiện ra Điều này đến chính bản thân Lão Đỉnh còn không biết Trong gia đình nhà cụ Lý Đình càng coi trọng và đề sợ ông thầy này hơn. Lão Lý Đình mặc dù ở bên ngoài tàn độc như thế nào thì không biết. Nhưng về thì cứ dâm dấp nghe theo lời ông thầy một phép. Ông thầy này cũng có một số điều kỳ quái. Nhưng bởi vì ông quá tài giỏi cho nên là gạt đi hết. Có mấy lần Lão Lý Đình ngập ngừng. già thưa thầy. việc thầy nói dầu trước Chuyện Long Mạch và Mộ Tổ đã đến lúc ta làm chưa? Ông thầy không trả lời ngay Ông thường im lặng rất lâu hoặc lãng sang chuyện khác Khi thì bảo là còn thiếu ngày Khi thì nói là khí chưa tụ Có lúc lại viện cớ là bà Tư đang mang thai Không nên động đến chuyện lớn Chính vì sự trần trừ của tính toán Lại càng khiến cho lão đỉnh tin hơn Lão đã quen với những kẻ nịnh bở Hệ thế có lợi là xúm vào thúc dục Riêng ông thầy này khác Cái gì cũng nói chậm làm chậm cất nhắc từng bước từng bước Trong khi đó, ông thầy đang càng ngày càng cắm rễ sâu hơn trong họ đinh. Tiếng lành đồn xa, ông không chỉ đi xem việc của nhà lão đỉnh, mà còn được mời đến xem cho những họ hàng thân cận. Nhà ông chú ruột bị động thổ làm nhà mới, thầy xem giờ. Nhà bà cô họ cứ con, thầy chọn ngày. Nói chung là gì gì gì gì cái gì cũng đến tay thầy cả. Ông thầy đã trở thành một trợ thủ đắc lực cho lý đỉnh. Càng ngày uy tín càng lên cao. Có lần thầy bảo người cháu trong họ của lão đỉnh Ngày này không nên đi sông đâu Tôi là tôi thấy anh gặp thủy tai đấy Nhẹ thì chìm thuyền Nặng thì không khéo là đuối nước Thế nhưng thằng kia chẳng tin biểu môi khinh thường Đúng như là ông thầy này phán Cái thuyền ra đến giữa sông bị lật Anh này suýt nữa thì chìm Có lần lão còn tính ra được Ngày một người em họ của Lý Định ra đi Mặc dù là ông này đang vô cùng khỏe mạnh Cũng chẳng ai tin điều đó Thế mà đùng một cái ông kia lăn quay ra thật Điều này càng làm cho danh vọng của ông thầy lên cao đến tột cùng Ông thầy ngồi bên hiên tay vân vê chén trà Nghe câu hỏi của Lý Định không đáp Mắt ông nheo nheo nhìn ra vườn cau Nơi gió thổi Làm cho tàu lá cỏ vào nhau xào xạc Một lúc sau ông chậm rãi Cái cái không vội được đâu cụ Lý ạ. Vội vàng là hỏng đi Tôi nói với cụ rồi. Sao cụ cứ sốt ruột nó nhỉ? Lão đỉnh cao mày. Nhưng thầy bảo nếu như không làm sớm thì cái vận nhà tôi... Tôi có nói là không làm đâu. Làm. Phải làm chứ. Nhưng không phải là bây giờ. Long mạch không phải là cái ao. Muốn múc là múc. Nó giống như là con thú ngủ ở trong đất ạ. Đánh thức chưa đúng lúc Nó mà cắn Thì người đầu tiên Chính là cái người gọi nó dậy đấy Không đùa được đâu Rụt tốc bất đạt Vậy Vậy khi nào được hả thầy Khi nào nhà cụ Sạch sẽ <cười> Đến lúc ấy Là được à. Ông thầy đặt chén trà xuống giọng trầm xuống thấp đi Sạch sạch những thứ còn chưa siêu trong nhà này á Lý đỉnh giật mình Nhưng vẫn cố giữ giọng bình thường Ý thầy Ý thầy là Là Là vẫn còn Còn chưa chưa được yên sao Sao thầy dạo trước bảo là nhà tôi Đã dẹp hết mọi hiểm họa rồi cơ mà Hả L Lời này là sao Lão đỉnh câu mày nhìn ông thầy Trong ánh mắt tỏ ra ngờ vực Nhưng ông thầy lắc đầu Không phải trong nhà Mà trong cả dòng họ đinh của nhà cụ Quán khí chất chồng như thế Không phải là ngày một ngày hai mà giải quyết được đâu Câu nói rơi vào tay của láo đình nặng nề lão im lặng rất lâu Trong đầu của lão lướt qua không ít chuyện cũ Những người chết tức tuổi Vì tranh chấp dụng đất Những đứa bị đánh cho què quạt Có kẻ thì mất xác ở ngoài sông Không ai dám nhận là do nhà họ đinh gây ra Hay nhưng ai cũng biết Rồi có những chuyện Lão cũng biết bố mình là ông đám Ngày xưa đã từng ra tay triệt hạ đối thủ Cái giếng khơi mà mấy hôm trước Ông thầy kia bảo là có vàng Nơi ấy cũng đã vùi mấy mạng người Tất cả chuyện này Nếu như nói không ai oán hận Thì là nói láo Ở vùng này ai mà chẳng sợ hãi Và ghét bỏ đám nhà họ Đinh Nhưng nhưng mà những chuyện đấy Nó lâu rồi cơ mà thầy Lão Lý Đỉnh vẫn còn chối Ông thầy thỏ dài <cười> Cụ Lý có tin vào nhân quả không? Lão Lý Đỉnh ngẩn ra Im lặng không dám trả lời Câu hỏi này quả thật là đối với lão rất khó Ông thầy nhấp chén nước chè Có những việc con người ta làm vì tham lam, vì dục vọng Bất chấp hậu quả Nếu nhân quả đến nhanh như vậy Thì ai dám làm Tuy nhiên nhân quả là có thật đấy Trên đời này chẳng gì có thể thoát ra được quy luật này. Nhưng vì nhiều lý do, nhân quả đến sớm hay đến muộn mà thôi. Có khi đời này còn chưa trả, nhưng đời sau, hoặc nhiều đời sau nữa, phải trả mà thôi. Cụ Lý yên tâm, tôi đã nhận việc này rồi thì tôi sẽ làm cho đến nơi đến chốn Từ dậy trở đi cho đến khi mở tư nhà cụ sinh ra được thằng cu Nhà cụ không được xứ người Việc tô thuế ở trong làng cũng nên nới tay cho người ta Hôm trước tôi thấy cụ lôi vợ chồng nhà thằng tư ra Để ép nợ lắm Nhà ấy là cái phận cùng đinh ở làng Lấy đầu ra tiền mà nộp thuế, nộp sưu Cụ có mà khảo nó đến thế hay con nữa thì cũng vậy mà thôi Rồi như là con hiểm nhà lão hãm Nó chót lang trả Với thằng nào mà chở hoang á. Cụ xử ép như thế Thì ai phục Gơm. Cụ cho bọn Trương Tuần Khảo nó đến xảy thai Ài. Nhưng thưa thầy Phép vô thua lệ làng Ở đây bao đời là thế Thầy biết rồi đấy Tôi mà không cạo đầu bôi vôi thả bè chuối trôi sông Là may phúc cho nhà nó rồi Tôi làm lý trưởng Tôi mà không nghiêm thì lũ dân đen nó đều trèo lên đầu lên cổ tôi à? Hay, nghiêm khác với sát. Cụ Lý đừng tưởng tôi không biết. Còn hĩ mấy nó có chữa là với cháu của cụ. Mà thằng cháu của cụ quất ngựa truy phong không nhận tội. Bố nó đến nhờ cụ ra mặt. Thế thì chẳng phải hóa ra là cụ xử ép còn gì. Cụ như thế <cười> là ác quá á. Thôi được rồi, tôi cũng xin nhận với thầy. Nhưng, nhưng cái dân làng mạn này chúng nó cũng ngang ngược lắm. Từ hôm ấy trong nhà lấy đỉnh quả nhiên có những thay đổi kỳ lạ. Lão Đỉnh bớt nóng nảy hơn, đám gia nhân mà có phạm lỗi. Cùng lắm chỉ bị vài hèo tượng trưng. Có một nhà tá điền thiếu nợ mấy vụ liền lão cũng vẫn cho khất. Người làng xì si sao bảo Lão đỉnh ăn chay niệm Phật từ bao giờ. Thế nhưng chỉ người trong nhà mới biết. Mỗi tối trước khi đi ngủ, lão thầy lão đều trò chuyện với ông thầy địa lý rất lâu. Bà Tư từ ngày mang thai ổn định, càng ngày càng nhạy cảm. Đêm nào bà cũng mơ thấy giấc mơ kỳ lạ. Mà không chỉ riêng bà đâu, mấy người vợ kia cũng đều hoài thai là con trai. Dòng họ đinh càng ngày càng vượng, sinh khí rồi giàu, trở nên giàu có. Có lúc bà Tư mơ thấy mình đứng giữa một cánh đồng mồ mà. Đất dưới chân nó nhúc nhích tựa như là có thứ gì trồi lên. Khi thì là một người đàn bà tóc xóa kín mặt đứng ở trên bờ giếng. Thì thầm thì thầm gì đó. Những cảnh tượng cực kỳ hãi hùng nó cứ ám ảnh giấc mơ của bà Tư. Một cảnh tượng làm cho bà Tư khó hiểu và kinh hại nhất. Là bà thấy bố chồng bà là ông Đãng. Tức là ông cụ thân sinh ra Lý Đỉnh. Ngày xưa lúc còn sống. Ông Đãng cũng là cường hào ác bá có tiếng ở làng mạn Nửa đêm Ông Đãng ra cánh đồng Đào một ngôi mộ Ấy là một ngôi mộ của dòng họ khác Sau đó đem vứt hết xương cốt Của người ta nằm tơ hơ Rồi đặt một chiếc quan tài khác vào Không biết là để làm gì Rồi bà mơ thấy toàn bộ người trong dòng họ đinh Lần lượt chết dần chết mòn cho đến người cuối cùng Có đêm bà tròn tỉnh Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Lúc mở mắt ra thì bà dùng mình khi thấy Một cái bóng đen lù lù Đang đứng ở ngay bên ngoài ô cửa sổ Bà thót cả tim Đang định kêu rú lên Nhưng nhìn kỹ lại Thì hóa ra là ông thầy địa lý Ông thầy đang đứng ở ngay gốc cây cau Ngửa mặt nhìn lên gian nhà Ánh mắt của ông thầy lúc ấy Làm cho bà Tư trột dạ Bà Tư kéo chăn che kín người, tim bà đập thỉnh thịnh. Sáng ngày hôm sau, hỏi đám người ăn kẻ ở, thì ai cũng bảo là có thấy gì đâu. Tử mấy trong lòng của bà, hiện hình một nỗi sợ không tên, đâm ra bà lại nghi ngờ ông thầy không bình thường. Đặc biệt mỗi một lần nhìn vào ánh mắt của ông thầy, bà thấy rất lạ. Trong nhà của lão đỉnh bầu không khí cũng thay đổi. Mấy bà vợ bề ngoài đều tỏ ra hòa thuận Ít nhất là trước mặt lão và trước mặt thầy Những bữa cơm không còn tiếng châm chọc, nhiếc móc Nhưng ngầm sâu trong đó vẫn là sự ràng xé Lão đỉnh cho bà Tư ở riêng một gian nhà sạch sẽ nhất Ở phía sau vườn câu Gia nhân ra vào đều phải báo Mỗi một ngày đều mời ông Lang đến bắt mạch Ông thầy thỉnh thoảng cũng ghé qua đều lạ lùng là mỗi khi nhìn bà Tư Trong mắt của ông thầy lại lé lên một tia nhìn rất kỳ quái Tượng như đang tính toán điều gì Bà Tư lại càng thêm sợ Đem chuyện này nói với chồng Thì lão đỉnh gạt đi Vớ vẩn Thầy là ân nhân nhà mình Đừng có mà suy diện linh tinh Việc của mình là làm thế nào để đẻ cho tôi một thằng cu Còn đâu không phải nghĩ ngợi gì nhiều Không Nhưng mà em em, em, em nói thật đi Ông này thì đúng là giỏi thật Nhưng mà em thấy... Em thấy ông cứ thế nào? phổi phổi cái mồm đi. Thầy mà nghe thấy giờ không hay đâu. Đoạn lão đỉnh xoa bụng vợ. Em nói thật mà mình. Em cảm giác ông thầy cứ thế nào? Thế nào là thế nào? Thầy nói rõ xem nào. Em em thấy ông có cái nét gì quen lắm. Chỉ là em không nhớ ra được. Đã gặp ông ở đâu. Mỗi lần ông nhìn em. Em cứ linh cảm như là ông đang có cái âm mưu gì đó. Lão Lý Đỉnh nghe vậy. Đang định phản ứng. Thì bà Tư lại tiếp. Em thề. Ông thầy này bất thường lắm. Mình này. Có khi nào ông đến nhà mình vì mục đích khác không mình? Vơ vả vơ vả. Người ta giúp nhà mình bao nhiêu việc đấy Đừng có mà lấy bụng tiểu nhân đo lòng người quân tử. Chuyện này. Tôi cấm mở được nhắc lại một lần nữa nhé Thầy có ý tốt. Muốn giúp nhà mình. Thế thôi. Từ ngày thầy về đây. Nhà mình chả sáng sủa lên còn gì. Bản thân mình còn đang có thai đứa con trai rồi còn gì. Thôi, ngoan đi. <cười> Chỉ cần mình sinh cho tôi một thằng con trai, muốn gì cũng được. Vừa nói, lão luồn luồn tay vào bờ mông đẫy đà của vợ mà nắn. Nhìn kỹ người vợ này, lão càng cảm thấy vợ xinh đẹp. Tự nhiên con lợn trong lòng của não, lão lại nổi lên, lại muốn dưỡng thai. Thế nhưng nhớ lại lời của ông thầy đã dặn, Lão đành phải nhịp Bản thân Lão vẫn còn những ba người vợ khác cơ mà Tội gì Lúc quay ra Lão còn không quên dặn dò Nhớ là đừng có nhắc lại chuyện này nữa nhá Đừng để thầy nghe thấy rồi mất hay đi Thôi Nghỉ ngơi đi Đoạn Lão thong rong đi lên buồng Của những người vợ khác Mục tiêu là căn buồng của người vợ thứ ba Lão chẳng biết vì sao mà Giảo gần đây Từ khi biết tin bà Tư mang thai con trai Thì mấy bà vợ kia đêm nào cũng muốn được lão ban mưa móc, nói là muốn được như bà vợ Tư. Kể cả bà cả năm nay đã ngót năm chục rồi cũng còn ham hố, làm cho lão cũng nhộn nhạo hết cả lên. Đêm ấy tiếng côn trùng râm răn ở góc vườn. Nhưng không hiểu tại sao, âm thanh nó cứ rời rạc như là lúc có, lúc không. Bà Tư cứ nằm trần trọc mãi, không ngủ được. Từ khi lão đỉnh đi khỏi, trong người của bà bồn trồn bất an, cái thai vẫn cứ động động. Nhưng mỗi một lần đứa bé động thì bà cảm giác như tim bà thắt lại, tựa như có một bàn tay vô hình lạnh lẽo vừa chạm vào. Chẳng hiểu sao bà Tư có cảm giác bất an đến lạ thường. Quá nửa đêm, bà mót dậy đi vệ sinh, mà khu vệ sinh thì nằm tít ở phía sau vườn. Ban đêm lại càng thêm vắng lặng Bà khoác tạm chiếc áo mỏng Tay sách ngọn đèn dầu nhỏ Bà bước xuống dưới thềm Ngọn lửa leo lét soi rõ nền gạch Lúc đi ngang qua căn buồng Của ông thầy Bà tư liếc nhìn vào trong Thấy ánh đèn Vẫn còn bập bùng Bà nhìn thấy có bóng người Cánh cửa thì vẫn đóng kín Không biết tại sao mỗi một lần đi qua gian buồn của ông thầy Bà Tư cứ giấy lên cảm giác khó hiểu Tựa như là có cặp mắt đang theo dõi bà Lúc đi ra chỗ cây giếng Bỗng nhiên gió nổi lên lồng lộng Làm cho ngọn đèn dầu bà đang cầm trên tay vụt tắt Cũng may là chăng hôm nay sáng Bà miễn cưỡng có thể nhìn được mọi thứ Bà Tư không quay về buồn mình Châm đèn nữa Mà tiếp tục đi đến khu nhà cầu ở cuối vườn. Bất ngờ bà ngửi thấy mùi hương nhang quanh quẩn. Bà nghe tiếng động lạ tựa như người ta đang thì thảo lầm bầm. Cái giếng đã lâu không dùng. Từ ngày ông thầy về đây tìm thấy vàng ở dưới đó. Ông dặn gia nhân là không được múc nước ở đó nữa. Ông bảo là thủy khí ở đấy không hợp. Người trong nhà chuyển sang dùng giếng nước mới ở phía trước nhà. Bà Tư vốn là người bạo gan Lúc này cũng lò mò Đi theo tiếng động đó Tuy nhiên Bà cũng thấy hơi hồi hộp Không biết là giờ này Ai lại làm gì ở ngoài đó Khẽ nép vào một gốc cây bà giòm giòm Dưới ánh trăng mờ Bà nhìn thấy một bóng người Đang đi xung quanh miệng giếng Mái tóc dài bay bay Ở trên tay Quấn một cái khăn Hai con mắt đã trắng dã phủ đầy lòng trắng Tay cầm một bó nhang Đang lầm bầm khấn vái những điều khó hiểu Không cần nhìn Bà cũng biết đó là ai Chính là ông thầy Bất ngờ Ông thầy nhảy tót lên trên thành giếng Rồi cúi gặp người xuống Với một tư thế cực kỳ khó hiểu Tựa như là ông thầy muốn lao xuống giếng vậy Bà Tư giật thoát mình, đang định quay lại thì bà nghe tiếng thị thào, tượng như là ông thầy đang nói chuyện với ai ở dưới giếng. Nhà họ Đinh chuẩn bị về trả giá, cho những gì mà dòng họ này gây ra. Chỉ cần đứa con này chào đời, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Rồi sẽ làm cho cả dòng họ này vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được Thù này không thể không báo Nói xong câu này Ông thầy liền cầm con dao cứa qua tay của mình Máu cứ thế mà nhỏ xuống tòng tòng Bất ngờ gió nổi lên lồng lộc Làm cho những cây cao quanh vườn rung tít Tựa như bị một bàn tay của ai đó lay động Bó nhang đang cầm ở trên tay ông thầy Bùng cháy dữ dội Phản chiếu gương mặt của ông ta Không còn bộ dáng hiền lành đạo mạo nữa Thay vào đó là một gương mặt đầy thù hận Đặc biệt cặp mắt của ông ta Hoàn toàn không còn là mắt người bình thường Mà nó trắng trần trợt Không có một chút lòng đen nào cả Điều làm bà Tư kinh hoàng hơn nữa Là ông thầy này đưa cả bó nhang vào miệng của mình Mà nhai rau rau Khói từ miệng từ mũi của thầy bốc ra nghi ngút Rồi ông ta nhổ thẳng xuống dưới miệng giếng Ông ta hô lớn Sát khí thành hình Khai Từ dưới giếng bốc lên một luồng khói màu đen Tụ lại thành hình người Bà tư sợ đến mức hàm răng đánh vào nhau lạch cạch Bụng bà co thắt Bà lùi lại phía sau Nhưng lúc ấy bà dẫm phải một cành cây rung động vang lên. Ông thầy dừng lại, tả cái bóng đen đang lơ lửng trên miệng giếng, đều quay đầu nhìn thẳng về phía của bà Tư. Bà Tư thấy hốc mắt của cái bóng đen kia không còn là mắt người, mà là hai cái chấm đỏ đang lập lòe. Bà chết lặng sợ đến mức đái cả ra quần. Trong khoảnh khắc đó, bà chắc chắn là bọn họ đã nhìn thấy mình. Ông thầy chỉ nhìn một nhịp Rồi quay lại bên miệng giếng Nhẹ nhàng nhặt con dao lên Thả nó xuống giếng Ông thầy cúi người lấy một tờ giấy vàng Châm lửa đốt Lửa cháy bùng lên Sau đó lại âm ỉ Khói cuộn lại thành từng vòng mỏng Rồi bị hút thẳng xuống giếng Cho đến khi tờ giấy Cháy hết Ông thầy mới đứng dậy phủi tay thu dọn đồ đạc Mái tóc dài phiêu phiêu trong gió Trước khi rời đi, ông thầy đặt tay lên miệng giếng nói rất khẽ. Dòng họ này đã gây ra quá nhiều việc ác. Chúng nó sắp phải trả ra rồi. <cười> Bà Tư đứng chết chân tại chỗ rất lâu Cho đến khi ông thầy đi hẳn Bây giờ bà mới giật mình Trong bụng đứa bé đạp lên hồi Từng cái từng cái một gấp kháp Bà Tư ôm bụng mồ hôi lạnh túa ra Cho đến khi bà đau đớn ngất lệm đi Một lúc lâu sau mới có gia nhân đi tìm Người ta liền khiêng bà Tư vào nhà Lúc tỉnh dậy thấy xung quanh mọi người đang đứng Còn có cả lão đỉnh và ba người vợ kia Gương mặt của ai cũng lo âu Ông lăng già đang bắt mạch cho bà Tư, đứng lên thở phào. May mắn là thái nhi trong bụng của bà không sao, chỉ là động thái do hoang hoảng hốt thôi. Lần sau bà Tư đi đâu là phải cẩn thận đấy. Tôi sẽ biên cho bà Tư vài tháng thuốc an thai là ổn. Ông Đỉnh trong lòng vẫn không yên, dù sao đứa con trai trong bụng của bà Tư là hy vọng. Ông đã trông chờ biết bao năm, ông không cho phép là con ông xảy ra rủi ro gì. Này, chúng mày trông non bà Tư kiểu gì thế hả? Này ông lại trả cho cho chúng mày khỏe chân. Lôi hai thằng này ra, cho mỗi đứa năm chục rồi. Hai đứa kia thì sợ đến tái cả mặt. Ông ơi, ông ơi con lại ông. Chúng chúng con không biết là bà bà ra ngoài lúc nào. Bà Tư nghe vậy cũng hốt hoảng trồm dậy, muốn xin cho hai đứa ở. Nhưng lão đỉnh nhướng mày, đừng có mà cử động hạnh. Mình là, là mình phải hết sức giữ gìn cho tôi đi Không mày mà xảy ra cái sự gì Thì tôi biết làm thế nào Bà Tư bất giác thấy ông thầy Đang ngồi ở ngay cái trống tre ngoài hiên Gương mặt của ông thầy bình thản Bà dùng mình Thấy lão đỉnh định trách phạt gia nhân Ông thầy xua xua tay Thì cụ lý Cổ cũng đừng trách Bà Tư Người mang thai thì cơ thể khó chịu là bình thường Thôi Cụ đã hứa với tôi rồi Cụ quên à Được rồi Nẻ bà thầy ở đây nhá Tao là tao nói trước Không có lần thứ hai nữa đâu Cả cái mạng họ nhà chúng mày Còn không bù nói đứa con trong bụng của vợ tao được Hai đứa ở tái mét mặt Đúng như lời lão đỉnh nói Nếu như hôm nay không có ông thầy ông xin cho Thì có khi hai đứa này bị khảo đến chết chứ trả đùa Từ hôm ấy trở đi Bà Tư được gia nhân người hầu đặc biệt quan tâm Ông thầy ít khi xuất hiện lắm Hẹn gia đình nhà cụ Lý Khi nào đứa con trai Mà bà Tư mang thai Đẻ ra thì sẽ đến làm lễ Và lúc ấy sẽ thực hiện di rời mộ tổ Ông thầy xin phép về nhà để sắp xếp công việc Thời gian lại lặng lẽ trôi qua Ở trong làng mạn mọi thứ vẫn như vậy Chỉ có điều là hình như nhà cụ lý càng ngày càng hiền hơn Ấy là một tiền lệ chưa bao giờ có từ trước tới giờ Cuối cùng cũng đến ngày bà Tư lâm Bổn Cái tin này làm cho cả dòng họ ai cũng phải chú ý Tuy nhiên cũng có những người chẳng mấy hài lòng Đặc biệt là mấy người vợ Nói gì thì nói, giữa họ vẫn luôn có sự cạnh tranh. Các bà bây giờ cũng đã hoài thai cả rồi, vợ cả cũng đã gần năm chục, đang ôm cái bụng to tướng đến để nghe ngóng. Mặc dù ông Lan bắt mạch nói là con trai, nhưng phải tận mắt trông thấy tận tay sờ được, lúc đó bà mới yên tâm. Điều này làm cho lão đỉnh cười đến không khép được mồm, trong lòng càng thêm hãnh diện tự hào. Sự kiện chấn động làng mạn Có thể nói là tiền vô cổ nhân Hậu vô lai giả Ai cũng nhìn lão đỉnh bằng ánh mắt không phục Nói là nhà họ đinh Phúc khí phải nói là quá lớn Gặp được cả quý nhân phù trợ Con trai Là con trai Dạ Dạ thế xin chúc mừng nhà nhà cụ lý ạ Tiếng của bà đỡ vang lên Làm cho lão đỉnh mừng như điên Ở bên ngoài mấy bà vợ cũng nhìn nhau, tuy không ai nói, thế nhưng trong mắt của họ đều lé lên vẻ ghen tức. Đứa bé này được sinh ra coi như là báu vật vậy. Ở trong làng, một gia đình giàu có và qua quan hệ với lão đỉnh bắt đầu huy động mọi người đến chúc mừng. Ngày đầy tháng đứa bé, ông thầy cũng có mặt để chúc phúc. Khỏi phải nói ai cũng biết lão đỉnh sung sướng, trong lòng biết ơn ông thầy đến thế nào. Lão không nhận ra được trong ánh mắt của ông thầy lé lên những tia khắc lạ. Đến nửa đêm, ông thầy đang ngồi bàn bạc với lão Lý Đình. Cụ Lý ạ, vậy là mọi thứ đã đâu vào đó. Chính xác những gì tôi đã tính toán. Ngày mai là đẹp ngày, việc ấy có thể bắt đầu được rồi. Chế cần cụ toàn tâm toàn ý nghe theo lời tôi nói, thì đảm bảo sau này họ đinh. Nhà cụ sẽ là dòng họ cực kỳ nổi bật Thậm chí là phát dương quang đại Chứ chả đùa được đâu Lão đỉnh cả người run lên Qua những việc này thì không còn bất kỳ nghi kỵ nào với ông thầy Lão lập tức đồng ý Chuyện này đối với lão cũng cực kỳ quan trọng Thầy nói thật chứ à, Thì bây giờ cụ lý còn nghi ngờ tôi đi À, dạ vâng Thế Thế chăm sự nhờ thầy Xong xui mọi việc đâu vào đấy Tôi nhất định không quên ơn thầy Ông thầy ngập ngừng Việc thì chưa xong Nói gì đến chuyện ơn Huệ Cụ Lý ạ Tôi chỉ có điều này Cảnh báo cụ à, Chuyện chuyện gì hả thầy Tôi chỉ sợ là ngày đào mộ lên Trong họ nhà cụ lại có người ý kiến ý Đến lúc ấy nó khó Tôi là trường họ. Tôi thách bố nửa nào dám ý kiến đi. Thầy cứ làm đi. Và lại, Việc tôi làm cũng là vì dòng họ. Mọi việc, tất cả đều trông bởi thầy. Thế thì tôi yên tâm rồi ông Lý. Đêm mai, Nhờ chuẩn bị cho tôi một vài thanh niên khỏe mạnh Để tiến hành đào. Những thứ đồ này, Xin cho người mua về đủ cho tôi. Chuyện còn lại cũng không cần phải làm gì quá ẩm ý đâu. Kéo đến lúc người làm người ta dị nghị. Lão đỉnh lần lập tức cho người chuẩn bị tiểu quách tiền vàng mũ máu, theo y lời thầy. Trong đầu hiện lên cái viễn cảnh tương lai, con cháu sẽ phát dưng quang đại, y là ông thầy nói. Lúc lão đi ra đến cửa, ông thầy bỗng nhiên gọi. À, cụ lý cho tôi xin cái cuống rốn của đứa bé nhá. Tôi sẽ làm phép giúp cho cháu nó sau này vạn sự hành thông, tương lai sáng lạc. <cười> à, dạ vâng Vâng à, à, Dạ đội ơn thầy quá Đội đội ơn thầy quá <cười> Dạ Lão đỉnh đi vào buồng Nhìn thấy vợ đang ôm đi con trai cho nó bú Lão khẽ thì thào <cười> Thầy Thầy đây rồi Cục vàng của thầy Sau này nhất định con phải làm ông nọ bà kia Chứ không phải là cái chức lý trưởng liều tiều. Giọng <cười> họ đinh này nhất định là sẽ trở nên phát đại. Cho nên thầy sẽ đặt tên con là, là trưởng phát. Con sẽ là đinh trưởng phát. <cười> Đứa bé đang lên diêm ngủ thì bất giác mở bừng mắt ra mà khóc lên tre tre. Mắt nó mở to thế nhưng nó không phải đang nhìn lão. Mà hình như nó đang liếc qua cửa Ra ngoài vườn Lão Lý Đình theo ánh mắt của đứa bé nhìn Thì thấy chính là nó đang hướng về căn phòng Của ông thầy ở Nhưng lão cũng chẳng bận tâm Lão dặn vợ à, Mình phải cố gắng ăn uống Để cho đủ sữa nha Thiếu thốn gì cứ bảo lũ gia nhân nó màng lên nha Bà Tư gật đầu Chẳng hiểu sau từ lúc đẻ được thằng bé Bà chẳng có cảm giác vui vẻ gì Trong lòng bà chỉ thấp thòm Về sự kỳ quái của ông thầy Kì sao mặt lại nghệt ra thế à, Phải vui lên chứ Mình là người có công lớn Với giọng họ đinh đi Lão Lý Đỉnh vừa nói Vừa nựng nựng đứa con Càng nhìn càng thấy thuận mắt Lão cười ha hả Lão Đỉnh không biết được Tất cả những chuyện này đều là do sự sắp đặt Của ông thầy Biết đâu trong đó là một ân một oán đêm ngẩm sâu. Như đã bàn bạc tính toán, đêm hôm mấy bầu trời âm u sương muối răng phủ kín cả cánh đồng. Sương muối từ đâu tràn về dày đặc, trời lạnh như cắt da cắt thịt. Lão đỉnh cùng với mấy tay gia nhân lực điền, thằng nào cũng to khỏe, kéo cái xe bò bên trên chở một bộ tiểu mớn được chạm chỗ rồng phượng. Đi phăm phăm tiến về khu mộ tổ của nhà họ Đinh. Ông thầy đi đầu, Tay ông cầm một cái la bàn vừa đi vừa tính toán Đi đến một vị trí Ông bẻ một cành cây cắm làm giống Từ đo đạc tính toán cả rồi Đây là vị trí long mạch đẹp nhất Để hạ huyệt mộ tổ Nếu mà đặt vào đây Chắc chắn là đời đời Dòng họ nhà cụ Sẽ trở nên thịnh vượng <cười> Không bao giờ tàn lụi Lão đỉnh hiếp mắt Vâng chăm sự nhờ thầy Tất cả đi vòng ra ngôi mộ tổ Mộ tổ nhà họ Đinh To lắm Là một khoảng rộng đến mấy chục mét vuông Đất đùn lên như cái tổ mối Sau đó được quay đá Ở xung quanh Ngay đồn trước kia Ấy là một nhóm người thợ Thuộc dòng họ Lã Tận bên sứ tàu về làm Chuyện cứ như vậy Một ngày Dòng họ đinh của làng mạn đến đây Rồi cướp luôn mộ tổ Của dòng họ lã mà đặt vào Sau đó dòng họ lã cứ lụi bại dần Cho đến bây giờ Cũng chả biết là đi đâu Chắc chắn một điều là không thấy có ai Ở trong làng Chuyện này xảy ra từ lâu rồi Đến nay những người biết về dòng họ lã Cũng chẳng còn mấy Ông thầy mắt nhắm hờ Miệng lầm bẩm gì đó Ông đi vòng quanh như đang nghe ngóng Sau đó ông ngửa mặt lên nhìn trời. Ánh mắt của ông thầy loáng thoáng hơi ơn ướt. Đào đi các chú. Đào từ mép phía tây. Tâm mộ phải nằm ở giữa nấm. À, các chú cứ làm việc nhẹ nhàng thôi. Làm rào tay một chút. Trước khi gà gáy là phải đưa được quan tải lên cho tôi. Đám lực điền lập tức làm theo. Ngay khi lớp đất đầu tiên bị bạt nấm, dường như là không khí xung quanh nghĩa địa này có sự biến đổi. Cái mùi đất, nó không phải là mùi đất ẩm như bình thường. Nó bốc lên thứ mùi ngai ngái rất lạ, pha lẫn mùi tanh tanh nhẹ nhẹ như là máu khô. Đám gia đình đảo đến đâu, lớp đất ở dưới như có sức đàn hồi. Quốc bổ xuống không ăn mà hất ngược trở lại, rung lên bẩn bật. Đặc biệt là càng đào xuống sâu Đất không còn tơi Mà nó dính thành từng khối chắc nịch Màu đất vàng sậm Xen lẫn những sợi mảnh như là gân móng Chẳng chịt vào quấn lê lưỡi cuốc Mỗi khi có một sợi bị đứt Đất quanh đó lại rung lên Nghe như là có tiếng thọ Phì phò phì phò trong lòng đất vậy Thầy ơi Thầy Ở đây có cái gì lạ lắm Một thằng gia nhân ngẩn lên rôn rôn Ông thầy không nói Đưa tay sờ vào lớp đất Đầu ngón tay của ông run rất nhẹ Ây là long khí chưa tán đó Là, là thế nào hả thầy? Là dấu hiệu của mộ kết Lão lấy Đỉnh trận trừng mắt Nhìn tròng chọc vào lớp đất kỳ quái Trong đầu nhớ lại lời dặn của ông cụ thân sinh Tự nhiên cảm thấy cũng không ổn Nhưng tôi nghe người ta bảo Mộ kết là không được cải mã mà, mà Làm như thế này Thế qua tất cả mọi chuyện Thì cụ Lý tin lời tôi Hay tin lời người ta Nếu như mà cụ Lý tin lời người ta Thì thôi Tôi xin cứu Tôi nói đây là mộ kết Nhưng dưới mộ này còn có một ngôi mộ khác nữa Bị đè lên ấy là điều đại kỷ đấy Thầy nói là dưới mộ của cụ tổ nhà tôi còn mộ khác à Thì đúng sai thế nào Ta cứ đào lên là biết Đúng lúc này một tiếng cạch vang lên Nhát cuốc Va nhẹ vào gỗ nghe rõ một một Cả đám người xôn sao Được rồi Bên này chỉ cần hai người Mấy anh em qua bên kia đào Cho tôi đúng cái vị trí mà tôi cắm cây băn nãy Đào đúng 2 mét nha Ông thầy vừa nói Vừa chậm dãi bước tới Cúi xuống dùng tay gạt sạch đi lớp đất Để lộ ra chiếc quan tài Chẳng rõ được làm mà gỗ gì Nhưng chắc chắn lắm Bao nhiêu năm chôn dưới đất mà không có dấu hiệu một nát Quan tài còn có một lớp màng như màng nhện Phản chiếu ánh sáng lấp lánh đẹp mắt Ánh mắt của ông thầy lé lên một tia kỳ lạ Ông thầy cầm lấy cái sạc khe Ben Chọc vào góc quan tài rồi dùng sức mà bật lên Nắp quan tài nhích nhích từng chút từng chút một Tiếng cót ca cót kép Của những cây đinh ghi mở trong quan tài dít lên Lão Lý Đỉnh hơi trột dạ Đang định hỏi Thế nhưng đâm lao thì phải theo lao Đành phải chịu Lúc nắp chiếc quan tài Được bật ra Cảnh tượng làm cho ai đấy đều khó hiểu Bên trong quan tài là xác của một người đàn ông, bao nhiêu năm mà không hề phân hủy. Một người đàn ông gầy gò, mắt đang lim dim tựa như người đang ngủ. Xác chết hoàn toàn không hôi thối khó chịu, thậm chí còn tỏa ra cái thứ mùi thơm dễ chịu như là mùi thuốc bắc hòa lẫn với nhựa cây. Ông thầy địa lý cầm cây đuốc soi một vòng xung quanh cái xác Lớp như mạng nhện kia Lúc gặp lửa Bỗng nhiên bùng cháy loáng lên một cái Sau đó thì tắt ngấm Đưa cho tôi cây đuốc khác xem nào Ngay lập tức Người phía sau đưa cho thầy một cây đuốc Cảnh tượng lúc này đã biến đổi Những người có mặt ở đó không thể tin được Cái xác kia có lẽ là vì tiếp xúc với không khí Hay còn là vì một lý do nào khác Ngay trước mắt tất cả mọi người đang từ từ phân hủy Từng lớp da thịt cứ rữa ra Bấy giờ mùi hôi thối mới bốc lên nồng nặng Tạo thành một thứ nước sền sệt nhầy nhụa Đám gia nhân và cả lão đỉnh tái cả mặt Ông thầy không biến sắc Rút ra một con dao găm Rạch hết lớp vải đang cuốn quanh cái xác Sau đó bắt đầu làm thủ tục tắm rửa cho người này Cuối cùng ông sắp xếp tất cả vào trong bộ quách đã chuẩn bị sẵn Trước khi đậy nắp Ông thầy còn thả vào bên trong ấy một cái thứ bột gì đó rất lạ Kể cả cái cuống rốn của thằng bé con Được Lão Lê Đỉnh đưa cho Cũng bị ông thầy thả luôn vào trong Không ai dám hỏi gì nhiều Tất cả nến thở Nhìn nhìn theo những gì thầy làm Xong xuôi đâu đấy Lão cho người đập cái quan tải bên trên ra thì quả nhiên Bên dưới còn có một cái quan tài khác Tuy nhiên quan tài bên dưới Chỉ còn mỗi bộ xương khô Và không có đầu lâu Nhìn thấy bộ xương này Ông thầy đôi mắt rơm rớm nước Miệng lầm bẩm Một hồi lâu sau Ông quay lại cho người lấp đất lại như cũ Rồi sau đó làm lễ bồi hoàn long mạch Coi như không có gì xảy ra Lão Lê Đỉ ngơ ngác Thầy ơi Sao bên dưới mộ tổ nhà tôi Lại có mộ khác là thế nào hả thầy à, Cái này tôi cũng không rõ Có thể là do đời trước Nhà cụ Lý làm Muốn đẻ đầu cưỡi cổ người ta Cho nên mới đẻ quan tài như thế Tôi nói thật với cụ Lý Cái việc này á Nó thất đức lắm của Cụ cứ yên tâm Tôi xử lý xong cả rồi Đảm bảo họ đinh nhà cụ Từ giờ sẽ phát Đại phát Ánh mắt của ông thầy nhìn Lão Lý Đình đầy ẩn ý Nhưng lúc này mọi sự Đã đâu vào đó cả rồi Lão Lý Đình không biết Ngay từ lúc đào ngôi mộ kết lên Thì dòng họ đinh đã mặt vặn từ đây Đúng như quan niệm tâm linh của người xưa Mộ kết là ngôi mộ Mà hài cốt không phân hủy Theo nguyên tắc tự nhiên Mà được giữ lại bởi trường khí đất tốt Tụ quanh huyệt mộ Hay có nơi người ta gọi là long mạch Nếu như con cháu trong nhà mà phát hiện thờ cúng đàng hoàng Thì nhiều đời sau sẽ phát Còn nếu như vô tình mà đào lên ắt sẽ mang họa Điều này chẳng phải ngẫu nhiên Vì cha ông ta đã đúc kết từ lâu đời Sau đêm di rời mộ ấy Ông thầy ở lại nhà Lý Đình đúng ba ngày Ba ngày đó Ông ta không làm thêm bất kỳ lễ lạc gì Chỉ ở lì trong gian phòng nhỏ Thỉnh thoảng ra đứng trước vườn cau Nhìn chăm chăm về phía cái giếng cũ Ánh mắt ông ta trầm ngâm Khó đoán Sang ngày thứ tư Gia nhân lúc bưng cơm vào Thì căn phòng đã trống chân Đồ đạc vẫn nguyên si Tiền bạc mà lão đỉnh biếu Vẫn còn đặt ở trên bàn ngay ngắn Lại có thêm một vật lạ Là một mảnh gỗ mục Khắc hình một cái giếng nhỏ Và một đường nứt chạy dọc xuống dưới Không ai hiểu ý nghĩa là gì Bên dưới chỉ có một chữ duy nhất là chữ lã. Lão đỉnh cho người đi tìm rồi hỏi cả bà cô ruột ở tỉnh. Nhưng bà cô kia cũng lắc đầu không rõ. Chỉ biết người này chủ động đến gặp bà cô xem bói, nói cực kỳ chuẩn xác. Bà cô tin tưởng cho nên sau mới giới thiệu về đây. Chứ bản thân bà cô đầm quý cũng không biết ông thầy này là ai. Trong đầu của lão đỉnh nhớ lại toàn bộ mọi việc và bắt đầu dâng lên cảm giác bất an. Trong ba năm đầu, mọi việc của dòng họ đinh vẫn yên ổn, đứa bé lớn lên khỏe mạnh. Ba bà vợ cũng lần lượt sinh thêm ba đứa con trai. Việc làm ăn hanh thông, ruộng đất được mùa, người trong làng lại vừa dè chừng, vừa nể sợ. Lão đỉnh còn có ý định ra tranh chức tránh tổng, cho nên câu chuyện về việc ngôi mộ tổ kia lão không còn nhớ đến nữa. Nhưng đến năm thứ tư, những điều lạ lùng bắt đầu xuất hiện. Trước hết là cái giếng mới đào ở trước nhà, nước chỉ trong một đêm, chuyển màu đỏ như là máu. Múc nước lên thì tanh ngòm, không tài nào ăn được. Một thời gian sau trong nhà liên tục có người đau bụng nổi mẩn, trẻ con thì khóc quấy suốt đêm. Lý Đình cho người lấp giếng đào chỗ khác thì nước cũng vẫn như vậy. Đến lượng gia súc châu bò lợn gà đêm nào cũng giống lên ở trong chuồng. Sáng ra xem thì thấy nó lăn đùng ra chết không rõ nguyên nhân. Mấy người vợ bắt đầu tìm cách triệt hạ lẫn nhau, tính đến chuyện tranh chấp tài sản. Mọi thứ càng lúc càng loạn. Liên tiếp là những cái chết của người trong dòng họ Đinh xảy ra. Người đầu tiên là em họ của lão Đỉnh, sau đó lần lượt đến những người khác. Những cái chết cứ đến liên tục và dồn dập, làm cho họ Đinh bàng hoàng, tang tang tang, tang chồng lên tang. Nhà này làm đám chưa xong thì nhà kia lại có tin báo tang Có ngày còn đến hai ba người Cả dòng họ sợ đến cùng cực Thậm chí đã có vài gia đình trong họ đinh Đã tính đến chuyện bỏ làng đi nơi khác Từ một dòng họ hùng mạnh thét ra lửa Chỉ trong vòng vài năm còn lát đắc vài đầu người Lão đỉnh càng ngày càng suy sụp Rồi lão hoa điên Cho đến ngày người ta phát hiện lão nổi lành bành Ở cái giếng sau nhà Bốn người vợ của lão cũng lần lượt bỏ đi nơi khác Cũng chẳng rõ tung tích Khi lão đỉnh chết Không ai dám chôn lão vào khu mộ tổ Con cháu thì tàn mát mỗi người một nơi Họ đinh từ đó suy tàn Nhiều người già trong làng Cũng sực nhớ ra ở làng mạn này rất lâu về trước Cũng đã từng có một dòng họ lã Bắt nguồn từ xứ tàu Người đông thế mạnh Mà đùng một cái chả biết vì nguyên nhân gì Lại cứ thế mà biến mất Ông thầy bí ẩn kia cũng chưa từng có ai gặp lại cả Không nói ai cũng biết Đến giờ phút này người ta có thể khẳng định Ông thầy đó chính là con cháu Con truyền lại của dòng họ Lã Về sau chẳng biết là dân làng Hay là ai mời thầy về trấn yểm Lại cái ngôi mộ tổ dòng họ Đinh Mọi thứ mới tạm yên cho đến tận bây giờ Sau khi nghe Lão Kháng Ngọng kể xong câu chuyện về họ Đinh Tôi không hỏi thêm gì nữa Người ta vẫn cứ bảo thâm như tàu Câu nói này muôn đời đúng Dòng họ lã kia là người tàu Trong đầu tôi dâng lên cả mặt rác kinh hãi Trước mưu sâu kế hiểm của ông thầy Phần mẫu tổ họ đinh Sau đó cũng được chuyển sang bên khu nghĩa trăng mới Mặc dù là mới có 5 người đứt bóng Nhưng nghe thôi cũng đủ để thấy Việc trùng tăng nó đáng sợ như thế nào May mắn là gia đình tôi cũng kịp thời Mời được các cao tăng về lập đàn hóa giải Nghe đầu đận ấy cũng tốn kém lắm Sau đận cải mà Tôi quay về Hà Nội tiếp tục công việc của mình Có những đêm tôi nằm mơ mơ tỉnh tỉnh Tôi thấy hiện lên hình ảnh Của cánh đồng cũ Khu mộ xưa Cái giếng khơi đen ngòm nằm trơ trọi Khung cảnh nhà Đạt Hồi còn bé tôi vẫn hay trèo Sang bên vườn để hái hoa quả Trong một giấc mơ tôi thấy Mình đứng ở bên miệng giếng Gió vẫn thổi lồng lộng Ở trên thành giếng có một con chim rất to Đậu lừ lừ ở đó Ánh mắt của nó đỏ sẫm như là máu đã khô lại Nó không kêu Mà cứ đứng nhìn tôi đâm đâm Ánh mắt của nó không dữ tật Mà nó trống rỗng Như thể nó đang làm một việc Đã định sẵn từ lâu rồi Lúc tôi giật mình tỉnh dậy Thì mồ hôi ướt đẫm lưng áo Ở ngoài cửa sổ Đèn đường vẫn sáng Xe cổ vẫn tấp nập Có thể chỉ là trùng hợp Cũng có thể chỉ là những câu chuyện Người ta thêu dệt Có thể là do trí tưởng tượng của tôi Nhưng tôi tin một điều mà ông ngoại tôi đã từng nói Trùng tang nó không tự sinh ra Cũng chẳng phải ngẫu nhiên Mà sinh ra thần trùng Nó bao gồm nhiều yếu tố Từ ngày giờ Cho đến Cung nó phạm vào trùng Nhưng quan trọng nhất là phải có sát khí Sát khí sẽ quay lại khi người sống vô tình đào lên những gì đáng lẽ phải được chôn vùi vĩnh viễn. Đợt cải mà năm ấy, dòng họ Đinh làng tôi không chỉ di rời mồ mà dòng họ, mà đã đào cả món nợ của quá khứ. oán khí, nó cứ thế mà chất chồng lên trong suốt gần một thế kỷ, cho nên nó mới thành cái món nợ trùng tăng nhà họ Đinh. thế tụt. Nghe quý vị các bạn đúng là người ta bảo thâm như tàu à. <cười> thâm đạt. Nhưng mà dù sao thì cũng là từ cái, cái cái cái cái cái cái do họ họ Đinh gây ra thôi, đúng không? Do cụ tổ nhà họ Đinh nén rồi cướp mộ nhà họ Lã thì nó mới thành ra cái sự cái tình như vậy. Chứ không thì cũng đâu đến nỗi Đâu ra nông nỗi Đúng không ạ? Không thì đâu ra nông nỗi Thật ra đây nó là cái cái nghiệp chướng Nghiệp chướng của nhà họ Đinh Rước lấy thôi Ừ Đúng không? Thì ok à, Cái câu chuyện thì nó quá rõ ràng rồi Chỉ công nhận một điều là Đúng là cái ông thầy họ lã rồi Ông thâm, thâm thâm bằng thật luôn Đó thăm bằng thật ông ấy ủ mưu tinh tế các thứ triển chủ đầu vào đó. À. Thì à, kính thưa quý vị và các bạn à, trước khi nghỉ thì có theo như cái cái một bạn bạn ấy nói rằng là ngày mai thì à, ngày mai ngày mốt thì chuẩn bị đến đến ông công ông táo thì nhà em à, Có muốn là tỉa chân nhang Thì có phải chú gì không Thì mới lại chuyển thay ban thay ban thờ Có phải chú ý gì không Thì thú thực thì quan điểm của anh á, Là nếu như Nếu như mà nhà bạn Mọi thứ nó đang yên nha, Mọi thứ nó đang yên Nó đang ổn Thì tốt nhất là mình cũng không nên làm gì Không nên động đến làm gì Cái việc ban thờ của một nhà Nó, nó mang nhiều vấn đề lắm Đó nó quyết định nhiều vấn đề lắm. Thế cho nên là nếu như mà bạn xem mọi thứ nó đang yên đang ổn thì tốt nhất không động đến làm gì. Trừ trường hợp nếu như mà có những lúc nó nó nó nó chân nhang nó rầy quá. Ờ thì thôi mình tỉa đi. À, còn thường thường thì cá nhân anh để anh thấy rằng là những những cái ban thờ bất kỳ một cái cái ngôi nhà nào khi mà các bạn đã con người ta đã ở nó ổn định rồi ấy thì Là người ta sẽ thường là xây dựng một cái ban thờ Nó là cái nơi mà phải nói là nó chắc chắn nhất Nó an toàn nhất Đúng không ạ? Ít nhất là đối với cái văn hóa đông của mình Thì cái ban thờ trong nhà Nó phải là cái nơi mà an toàn nhất và chắc chắn nhất Thế nếu như mà nó đang yên ổn chắc chắn rồi Thì chả có cái lý do gì mà tự nhiên là mình lại phải thay ban thờ làm gì Đấy là theo cái quan điểm của cá nhân anh là như thế Mà từ trước tới giờ thì uh, những cái người mà anh biết thì họ cũng đều có cái cái, cái cách nghĩ, cái cách nhìn nhận là như thế. Ngoại thứ nó đang yên, đang ổn rồi. Đó. Thì uh, mắc gì mà thay ban thờ? Có chăng thì đúng là cái ngày mà bao sái ban thờ là cái ngày uh, hai ba ông công táo đúng không? Ở Thì mình gọi là bao sái ban thờ có nghĩa là gì? Mình lau dọn nó đi. Mình tẻ khi mà cái chân nhang nó nhiều quá, mình tẻ nó đi. Bớt nó đi. Đó, cho nó gọn gàng lại. Còn nếu như mà nó vừa vừa Thì thôi cứ để nó xoắn nho đẹp Trong nó có phúc có phần Đúng không? ạ Đấy Còn nếu như trường hợp mà bắt buộc Phải bao sái ban thờ Thay ban thờ đấy Thì trước hết là các bạn Mình cũng Để mà cầu kỳ kín kẽ ra Thì mời thầy ừ. Nhưng mà anh nói thật là cuối năm Mời thầy khó lắm Mà đặc biệt là các thầy cao tay thì Cuối năm mời càng khó Thì thôi ta nếu trường hợp mà không mời được thầy thì ta cứ cứ cứ cứ đơn giản là khấn nôm thôi Nha Ta khấn nôm, đấy tình hình là cũng là cuối năm. Đấy. Thứ nhất là kính cáo với các vị thổ công tôn thần chúa đất. Đúng không ạ? Ờ kính cáo với các vị tổ tiên dòng họ Đinh, ví dụ dòng họ Đinh thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội. Kính cáo với các hương linh. Đó. Đang ngự uh, tại đất này Cũng như là ngự tại ban thờ Thì uh, tình hình là năm hết Tết đến Này nọ này nọ này nọ Đúng không Này thì gia chủ uh, gì gì đấy uh, Nguyễn Văn Đẹp Trai thì Xin phép kính cáo dòng họ Đinh à, Đinh Văn Đẹp Trai Xin phép kính cáo dòng họ Đinh Là cho phép là uh, Thay ban thờ Để cho các, các chỗ mới thì Nó, nó gọi là sáng sủa Này nọ này nọ này nọ Đấy Thì uh, Thay ban thờ. Thì mình sau đó là mình đưa xuống. Nhưng mà nhớ một điều rằng Là cái bát hương. Khi mà em đã hạ xuống khỏi ban thờ. dứt khoát là em phải để chỗ nó cao. Cao giáo. Hạn chế động chạm nhất có thể. Nha. Sau đó mình thay ban thờ bình thường thôi. Ừ. Anh thì anh thấy những cái đó nó không quá. Nó không quá nặng nề những cái đó. Nó không quá nặng nề những cái đó. Đấy. Còn... Cái việc mà bốc lại bát hương thì theo anh thì nên Nên có thầy có thợ đàng hoàng Tại vì nó có lẽ có lối nhiều vấn đề lắm Thứ nhất là cái cốt bát hương nó phải làm như thế nào Đúng không? Cái cốt bát hương nó phải làm như thế nào ờ, Cái lễ khi mà bốc bát hương đó, Gọi là khai quang thì nó không hẳn Nhưng mà đã khái là một cái phép Một cái phép gia trì để gửi hồn vào trong cái bát hương đó Nó như thế nào Cái việc cho bốc bát hương Nó là cho nếp như thế nào, thế nào Đấy, sau khi mà bốc xong Thì bao trong vòng bao nhiêu ngày Mình phải giữ hương Nó như thế nào thì tốt nhất Theo anh Thì nếu như đã bốc bát hương Thì nên phải mời thầy Làm cho nó đúng lề, lề, đúng lối Thì thứ nhất là cái tâm của mình nó thoải mái Nó yên tâm Thứ hai là đúng lề, đúng lối Thì rõ ràng nó sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều Đấy. Cái việc mà cuối năm làm cũng cũng được thôi. Tại vì nếu như mà anh nói tỉ dụ. Tỉ dụ như mà nó có cái gì cọc cạch cọc cạch. Thì thôi đó cũng vừa hết năm. mình sang năm mới là mọi thứ nó mới mẻ. Cho nên là chính vì thế. Cho nên là cái việc mà mồ mà, mà người ta cũng hay làm vào cái dịp cuối năm. Đó. Còn nhà cửa thì người ta không làm cuối năm. Năm cùng tháng tận người ta không làm. Nhà cửa thì thường thường là người ta bắt đầu vào mùa uh, ráo ráo nắng. Một cái là người ta làm cái bạn cứ cứ cứ tính toán còn cá nhân anh thì nhà anh đó thì anh chỉ lo dọn thôi. Anh chỉ lo dọn ban thờ thôi. Chứ ngay từ khi mà anh anh về thì ở một cái cái điều đầu tiên mà anh làm đó là anh về xem xem là cái ban thờ nó như thế nào. Mà cái hồi đấy thì cái ban thờ cũ là gia chủ cũng đã dọn đi hoàn toàn rồi. Đấy, sau đó là nhà anh xây lên Anh về đây ngờ cái là cái điều đầu tiên anh làm cái Là Anh đặt vào cái ban thờ mới Mới hoàn toàn Mà cũng là cố gắng Là để cho cái cái gỗ nó thật tốt Thì vừa đến là anh lại Ở trong vườn nhà ông già anh có cái mít um, Già này. Nên làm một cái ban thờ gỗ mít nó rất là ok Chắc chắn Và từ đó trở đi thì Cái ban thờ nó cố định luôn Là cái phòng thờ đó hàng năm anh chỉ có lau dọn khi mà khi mà lúc nào anh thấy cái bàn thờ đó nó nó nó nó đầy cái chân nhang nó đầy quá thì anh cũng chỉ đơn giản là anh khấn nôm anh làm à, đăng trà quả thực như là bình thường, mình tắp hương ngày giảm mùng 1 đi. Mình khấn nôm là xin phép đi con tỉa chân hương đi này nọ này nọ này nọ. Những cái chân nhang đó thì có cái thời gian trước đây thì người ta hay cho ném ra sông. Nhưng mà nói thật là vì cái điều kiện môi trường Thế cho nên là anh thì anh cũng có hỏi thì không biết là những cái Pháp môn khác họ như thế nào thế nhưng mà ông cụ đầu bạc ông cụ mo nên ông cụ bảo là lúc mà hóa vàng ấy lúc mà hóa vàng trong cái cái ha bao ông Công ấy, thì cho luôn chân nhang và hóa cùng hôm sao hết cho chân nhang và hóa cùng luôn đó. Đấy thì nó là như thế còn thú thực là cũng không nên vứt cho ít lúcọ môi trường nhiều nhà vứt cái ban thờ ra sông Mình đi qua cầu mình nhìn đến nguyên các ban thờ trôi bập dành, dập dành, dập dập dập dập qua Trôi nguyên cái bát hương Lành bành lành bành, bành vứt lan lóc Như thế thì cái cá nhân anh Là Cũng cũng cũng không không, không không thể ủng hộ cái điều đó cho lắm Nha. Nói gì Nói gì cũng phải giữ gìn môi trường một tí Ai cũng cứ vứt ra đây thì chết ờ. Mình đã xin Mình đã xin mình khấn xong rồi Đấy Lúc đấy nó không còn liên quan Các cụ đã có cái nợ ở mới đàng hoàng rồi Mình cứ bỏ nó đi Như là một cái thứ bỏ đi bình thường Nói đó Nó nó hơi thổ tí cho ra bài giác luôn. Dù sao còn nếu không thì cẩn thận Thì mình hóa đi ừ. Mình hóa đi Là tốt nhất nha. Đấy thì chia sẻ với bạn là như thế Ok Còn cái việc mà Lễ cúng như thế nào Thì thú thực là tùy từng vùng Tùy từng vùng Uh, cá thả cá các thứ thì nó nó là cái chung đúng không ạ ai cũng thế là cái chung nhé uh, có một cái điều nho nhỏ, nhỏ như thế này uh, có nhiều nhà nhiều bạn các bạn đặt cá lên trên ngang ban thờ ngang bát hương là nó nếu mà để mà xét ra thì nó không đúng không đúng à, theo như cái thứ cấp của cái đường tu á, thì bao giờ cũng thế này đó. Ngựa xe lính tốt và bệ ghế nhá Ngựa xe lính tốt và bệ ghế tức là ngai đấy tức là gì cá nó ở dưới thấp lính tốt tức là vàng mã hình nhân ở trên thì mới là ngai tức là cái cái nơi thờ ấy thì bao năm rồi, nhà anh là bao giờ cũng thế? anh cứ yêu cầu là cái thứ mà để lên ban thờ chỉ có thể là vàng mã này đăng trả quả thực này. Đó, Bát hương thì không nói rồi nhá. đăng trả quả thực thế thôi. Còn ví dụ như là uh, cái mã mã tiền nhá, anh để lên còn ví dụ vàng mã thì anh phải để ở dưới, ở dưới cái có một cái ghế thấp thấp. Anh để ở dưới, chậu cá anh cũng để ở dưới à mình thì tất nhiên những cái đấy thì nó không quá nặng nề. Nó không quá nặng nề đâu. Thế nhưng mà mình làm rồi cứ cho nó nó nó đúng ban đúng bệ đúng chế đúng trâu thì nó sẽ ok hơn. Ừ. Đúng không? Ok hơn. Biết đâu cụ nhà khó tính. <cười> cụ nhà mình khó tính thì sao? Đúng không? Ok. À, thì chia sẻ với bạn như thế nhá. Big Panda Hiện tại thì bên mình đã dừng bán hàng rồi bạn ơi. Ừ, Bích thông cảm. Tại vì bây giờ nó không ship được không? Tất cả các đơn vị ship đều dừng rồi. Bích thông cảm cho mình nhá Ra Tết em mình gặp nhau. Ừ. Chứ bây giờ mình cũng không biết làm thế nào cả. Tất cả các đơn vị ship họ, họ dừng hết rồi. Ừ, anh cảm ơn Bích. Rất thờ cảm ơn Bích. Nhưng mà hết sức thông cảm cho anh Ừm. Ok, thì một lần nữa xin cảm ơn Tất Giang nghỉ Hách xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và còn bây giờ xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp Xin chào và hẹn gặp lại